truyện ngông trình quá trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai đường hai ngày mười một ấn ba xin lỗi hoa bá giang phu a ha nói chuyện phải có chứng cứ nếu không tôi kiện anh tội vu khống hoa bá một bước cũng không nhường chứng cứ muốn có chứng cứ giết người, tôi cũng có thể đáp ứng anh. Lôi Tuấn Vũ hận không thể trực tiếp tuyên án tử hình anh ta. vấn để anh ta lại quyến rũ vẻ ngốc bên cạnh mình. tôi mang thai rồi. thành tử tình bình tĩnh nói. ba ha bá cả người chấn động ngơ ngác nhìn cô. lúc này cô nói như vậy là có ý gì? không khỏi có chút hằn húp nhìn cô. mà nụ cười thâm sâu vừa nãy của Lôi Tuấn Vũ còn chưa kịp thu lại, đứng ngắc trên mặt anh tự tình, em cảm thấy lúc này em nói như vậy, anh có thể tả em sao, em cho rằng anh rất ngu ngốc sao. Loài Tuấn Vũ tiếp đó liền cười. Hắn cảm thấy hôm nay, hắn xuất hiện thật sự là quá đúng lúc đi. Cô gái này quả là rất thú vị. Tôi nói là sự thật, anh có thể không tin. Tuấn Vũ, tôi và Hoa Bá là trong sạch. Nếu anh cảm thấy tôi rời khỏi anh, là vì anh ấy, thì anh đã hoàn toàn sai rồi. Tôi chỉ là không muốn ở bên cạnh anh, nhìn biểu hiện dối trá của anh, và theo hành vi bá đạo của anh. Tôi muốn được làm chính mình. Tôi muốn theo đuổi mà cuộc sống tôi muốn. Loạn tử tình có chút kích động. Ai mất cô bởi vì những lời nói này mà có chút mờ mịt Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi mang thai rồi. Anh có thể không tin. Anh cũng có thể để họ mang hoa bá đi. Sau đó quy trụng tội danh không cần thiết nhưng điều tôi muốn nói là nếu như vậy thì anh đừng có mơ tôi sẽ trở về hoàn chỉnh để cả đứa con trong bụng tôi nữa. mình tự tình nói thẳng thắng trong ánh mắt có sự kiên quyết không thể bỏ qua. lôi chúng vũ nhìn trầm trầm vào mắt cô không nói không rằng hắn chưa bao giờ thấy lạnh tự tình nghiêm túc nói với hắn những lời như vậy cái loại kiên quyết này lại có một vẻ đẹp nói không lên lời. mình tự tình liếc nhìn hắn sau đó chuyển sang hoa bá. Xin lỗi Hoa Bá, em không thể đi cùng anh nữa, anh đi đi, bye bye sắp cắn cánh rồi. Hoa Bá nhìn ánh mắt mờ mịt của cô, ngẹn ngào nói, tử dạ, anh sẽ không đi một mình. Lạnh tử tình đột nhiên đẩy anh, anh mau đi đi, anh như vậy là muốn để em ái nái cả đời sao? Hoa Bá đặt một tay lên vai, vì lạnh tử tình đẩy, trần mắt nhìn lạnh tử tình, càng nước mắt như mưa, trong lòng đau đớn đến rối loạn. Cô không đi anh đi rồi còn có ý nghĩa gì nữa, anh tự tình xoay người nói với lôi tốn vũ, anh để bọn họ ra ngoài hết đi, tôi có lời muốn nói cùng hoa bá, thấy lôi tốn vũ không nói gì, liền nói tiếp, anh yên tâm, sẽ không quá 10 phút, tôi cam đoan chỉ cần anh để hoa bá rời đi, tôi sẽ cùng anh trở về, lôi tốn vũ nhìn mắt cô trong lòng rung lên, quá lệ, hắn quay người liền đi ra ngoài, những người xung quanh đương nhiên biết ý của lôi tốn vũ, cũng đi theo ra ngoài chỉ để lại hai người là Tử Tình và Hoa Bá Tử Dạ em thật sự muốn cùng anh ta trở về sao anh ta sẽ không bỏ qua cho em Hoa Bá có chút kích động tay cô giống như nếu buông lỏng ra cô sẽ biến mất vậy anh Tử Tình ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của anh dịu dàng nói Hoa Bá em biết anh rất tốt với em trên đời này người đàn ông tốt với em nhất chính là anh có lẽ từ ban đầu Khi em và anh ở cùng nhau, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm thấy anh chính là người trong lòng em. Nhưng lâu dần, em bắt đầu cảm thấy mình không xứng với anh. Anh tốt với em như vậy, nhưng em lại không đủ tốt với anh. Đứa dạ, a bá đau lòng vốt tóc cô, muốn ngăn lời cô nói, anh không cho phép cô kinh thường bản thân. Trong cảm nhận của anh, cô là người con gái đẹp nhất, đẹp nhất. a bá, anh nghe em nói hết em thật sự cho rằng như vậy, nhất là sau khi em và lôi tướng vũ có chuyện vợ chồng, em liền cảm thấy trước mặt anh em không còn tồn khiết như vậy nữa. những thứ tốt đẹp trong ý tưởng của em đều biến thành bọt biển. mỗi một tế bào mới tái sinh trên thân thể em hoàn toàn đều đã bị trò chơi xúc động của em xé nát. làm tự tình tự dối nói, trong giọng nói run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng. nhưng cùng với cuộc sống vợ chồng với lôi tướng vũ ngày càng kéo dài, em phát hiện em hình như đã thay đổi, em bắt đầu quen với sự thô bạo của anh ta, quen với hư tình giả ý của anh ta, bắt đầu quyến luyến nụ hôn của anh ta, quyến luyến vòng ôm của anh ta, thậm chí quyến luyến sự quắc tháo của anh ta. đừng nói nữa, tự già. Ba bá nghiện ngào lắc đầu. Ba bá, em không xứng đáng với anh. thật sự, em không biết đây có phải là yêu không, nhưng em thực sự không thể tiếp nhận nụ hôn của anh như trước đây nữa. Thực tự, như vậy sẽ khiến em cảm thấy đó là một sự phản bội. Anh có biết không? Chi phút em nhìn thấy anh ta vào, trong lòng lại có một sự nhung nhớ và vui mừng không nói lên lời. Bà bá, anh mắn em đi, có phải em là một cô gái hư hỏng không? Thành tự tình xúc động nói, nước mắt tuôn xuống như mưa. Bà bá đau đớn nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bảo vệ mái tóc của cô thiệt thầm, Tử dạ, đừng khóc. Những điều này anh đều biết, anh biết. Nhưng anh lại rất tham lam, anh muốn cứ ôm em như vậy. Cũng sợ cứ nhìn em như vậy, anh cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Là anh quá tham lam, để em vất vả như vậy. Ba bá, mình tự tình vùi đầu, trong vòng ôm của anh nức nở, vòng ôm này ấm áp như vậy, làm cho người ta tin cậy như vậy nhưng cô lại chỉ là tạm thời ngừng lại. Chưa từng coi đó là bánh bờ dừng chưng. Nếu có kiếp sao, thì anh có đến sớm hơn một chút không? Cảm ơn mấy người sĩ quan dương xong. Lôi tốn củ phiền chán nhìn đồng hồ. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Hắn biết là nữ tình và hoa bá ở bên trong đang nói lời tạm biệt. Lời bọn họ nói tuy rằng không nghe rõ, nhưng qua cửa kính thì có thể nhìn thấy những tử nhất động của bọn họ cũng không biết có phải là lưng tâm phát hiện hay không. Cái Tuấn Vũ là nhìn thấy hai người ôm nhau cũng không xong vào mà chỉ ở một bên trầm trầm nhìn biểu hiện của bọn họ như hổ rình mồi. Tình lạnh Tử Tình mang thai lúc này vẫn giống một viên đá ném vào lòng hồ, cái dậy muôn vàng gần sống trong lòng Lôi Tuấn Vũ. Ba Bá bước vào hành lang không hề quay đầu lại. Tinh Tử Tình ngơ ngác đứng ở đó nhìn bóng dáng cô đơn của anh. Một người đàn ông yêu cô còn hơn cả bản thân mình. Cô lại bỏ lỡ, là đúng hay sai, tương lai là buồn hay là vui. Mộn cánh ta đắng chắc đặt lên vai cô, bá đạo đem cô ôn vào trong lòng. Lời nói cứng rắn lạnh lùng, từ đôi môi mỏng phun ra. Đây là lần cuối cùng, anh chịu để em nhìn người đàn ông khác như vậy. Quá trụ tim em Chương 250 ngày 11 tháng 3, nụ hôn như ước nguyện. Buông tay, lôi tướng vũ. Vì sao anh lại làm như vậy? Anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Lạnh Tử Tình quay mặt sang lôi tướng vũ, tức giận nói: Hả, buồn cười? Lạnh Tử Tình, em cùng người tình ôm ôm ấp ấp ở trước mặt anh, chẳng lẽ không phải là buồn cười sao? Lôi tướng vũ vẽ mặt châm biếm cho dù là ôm người đàn ông hoàn toàn rách nát cũng còn mạnh hơn cái loại không kiếp đầu óc dơ bẩn như anh. Tần Tử Tình nghiến răng nghiến lợi xúc phạm. Cô kỳ thật về mặn đấu võ mồm không có ưu thế. Cô sao có thể nói ra những lời làm tổn thương người ta như hắn chứ? Phải không, Rồi tuấn vũ đột nhiên ôm chặt người cô. Bàn tay to ta lớn lại đặt lên ngực cô, cười đến xấu xa. Anh ta không ngờ chỗ này của em. Hả? Chỗ này nữa. Bàn tay lôi túng vũ trực xuống di chuyển xuống đùi cô. Buông ra, buông tay. Anh là độ lưu manh. Này tự tình ra sức đẩy hắn ra, buông tay định tá. Lôi túng vũ bắt đựng cánh tay của cô ở trên cao, mỉa mai nói. Em cho rằng anh sẽ cho phép em làm càng lần nữa sao. Anh tự tình vì tức giận mà cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô cố sức vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của hắn tâm giận lý thắng một cái, cho người bưng phăng phăng mấy bước đi thẳng ra cửa. Cái vali bị đặt đến thảm thương, đành để lại cho sân bay làm kỷ niệm vậy, một đống tiền toải. Tâm đi nhưng ý chí thì không chịu khuất phục, lành thứ tình buộc chính mình phải đứng rắn lên, đây là chỗ dựa duy nhất để cô có thể đứng thẳng mà đối diện với những lời chăm chọc mỉa mai của hắn. Rồi tuấn Vũ sững sốc một lúc lâu, một cảm giác yên ổn lập tức Thay thế cảm giác gian tuôn và tức giận lúc trước. Dường như là tổ vào một hơi nhẹ nhõm, trắng hắn không khỏi dạng ra, không dung sửa sang lại dáng vẻ của mình. Tí rằng nhìn có chút lôi toilet hết, nhưng vẫn là hạng trong bầy gà như trước. Từ ánh mắt ngưỡng mộ của tiêu viên hàng công, vừa đi ngang qua, hắn không phải là tự mình mơ tưởng, lành tự tình, có phải là chỉ có em không để anh vào mắt không? Rồi tuấn vũ nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, không khỏi hờ nhẹ một tiếng, bước Âu Dung đuổi theo bước chân cô đã đuổi kịp đến sau lưng cô. nhưng cho dù rất muốn ván cô lên vai đánh vào mông cô, nhưng nghe tiếng bước chân giận dữ hầm hầm của cô, đôi gúng vũ lại nghe như tiếng nhạn tuyệt vời, lại có lúc trầm lúc bổng. á, Hoàng Thắng Tình chân bước vào một chỗ lõm, lập tức quỵ chân, bởi vì cảm xúc kích động, nên căn bản là không chú ý dưới chân cô. Liền không khỏi nghiêng về bên cạnh, theo bản năng muốn tấm lấy cái gì, hai tay qua loạn trong phong trung. Rồi tuấn vũ hấp một tiếng nhẹ lên, ôm lít cô đang xích nửa ngạ xuống, cho ra tay không nhẹ nhận kia một sự chống đỡ. Á, đừng đụng vào tôi, đau quá à. Anh tự tình bị lôi tuấn vũ ôm lấy, chân lại quỷ ở một bên, động một cái liền đau thấu tim, chân không điều khiển bị lôi tuấn vũ kéo đi hai bước. Tiền công gặp thắt lưng. Em có phải là không có đầu óc không? Đi đường cũng bị khủy chân. Rồi túng Vũ về vàng đỡ cô ngồi xuống một bên. Nâng chân cô lên bắt đầu kiểm tra. Chỗ này hả? Chỗ này có đau không? Dùng hai ngón tay cả ứng vào mắt cá chân của lệnh tự tình. Rồi túng vụ gắt ổng hỏi. Cả trái tim đã sớm đặt ở trên chân cô. Hỏi và tiếng không thấy lệnh tự tình trả lời. hắn liền ngẩng đầu. Còn luôn đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn, ấm ức của lành tự tình. Bốn mắt nhìn nhau, đối tốn vũ trong nháy mắt chấn động. Cô gái nhỏ nhung nhớ suốt hai mươi ngày, đang ở trước mặt mình. Môi hồng răng trắng, kiều diệm ướt ác. Lúc này giống vẻ ấm ức, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó chịu. Con người đầy sư mùa kia, từ giây phút hắn bước vào sân bay, nhìn thấy cô đã muốn hôn cô. Lúc này khoảng cách gần như vậy, gần đến mức hơi thở của hai người như giao hòa vào nhau, khiến hầu hắn không khỏi di chuyển lên xuống. Lời tốn vũ rốt cuộc, không tống chế được nỗi nhung nhớ của mình. Hắn trước nay vẫn theo chủ nghĩa Đại Nam Tử kiêu Ngạo, hoàn toàn là ngụy trang, lừa mình chửi người. Cái gì mà muốn đem lành tỉnh tình băm làm tăm mảnh, lột da rút gân? Cái gì mà hận cô? Hận đến tận xương tủy, Tất cả đều là gạt người. Mặc dù coi cho hắn một cái tác, hắn vẫn là không nở xuống tay với cô. Kỳ thật, nếu hoa bá không ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không đánh đến cô, ngay khi hắn sắp hạ tay xuống, thì đã định thu lại rồi. Hắn chưa từng hứa hẹn là không đánh phụ nữ, nhưng mà với cô, hắn không xuống tay được. Rồi tuấn vụ hắn, lúc này, chỉ muốn hôn cô gái nhỏ này đến mức không thợ nổi, muốn ôm cô lên giường âu yếm đến trăm ngàn lần. Muốn bị gỏi dưới chân cô, hôn lên được cô, nói với cô rằng, hắn nhớ cô đến mức nào. Nhớ cô đến mức đêm không thể ngủ, nhớ cô đến mức cả người đau đớn, như như cô lại một lần nữa trốn khỏi hắn, thì hắn có lẽ sẽ bởi vì nhớ nhung mà cô héo đến chết. môi lời tuấn vũ rung rẩy kẻ chạm vào cô gái của hắn, cảm giác được sự kinh ngạc và nể tránh của cô, lời tuấn vũ liền dùng một bàn tay cố định đầu cô, đôi môi nóng bỏng chặn lấy môi cô, vô cùng trân trọng mà trân trọng ngậm lấy, giống như mặt đất cô khang lâu ngày. Bỗng gặp đường cơn mưa rào, vui sướng đến rung rẩy, cho thấy sự kích động và cảm kết. Lành tử tình theo bản năng liền nét đánh. Cô không hy vọng bọn họ dùng phương thức này để bắt đầu chặn đường mới. Tay bắt dáng chống lên ngực hắn, miệng cô thì lại càng ngậm chặt. Ngăn chặn đầu lưỡi hắn, chiến công chím đóng thêm một bước. Rồi chống vũ đó khác có nhìn, không lấy đôi môi ngọt ngào của cô, biết rõ cô đang cứt ngát. Tại vẫn là không nhìn được mà lần nữa tiêu khích cô. từ tiến vào lãnh địa của cô, sau một hồi tốn công vô ích, hắn dựa vào bên tay cô thở gióc, đôi mắt tìm kiếm không được thỏa mãn, nhìn chầm chầm vành tay tinh tế của cô nói, vợ yêu à, anh nhớ em. Rành tư tình trộn rung lên, tim cũng theo đó mà kịch liệt tỏ trống, cái người điềm mềm nhũn, cái tim miệng cọp ngang thỏ, lập tức tự như nước lũ được mở ra, ào ạc luôn chảy. Rơi mắt tin anh của lối tuấn vũ, nhìn không chớp khuôn mặt đỏ hồng của cô. Từ khi hắn ôm cô lên xe, tới đến cả chân đường điên tuần về nhà, bọn họ đều không nói thêm câu nào. Nhưng mà, hai trái tim dường như đều nhảy lên cùng một nhịp, càng ngày càng rụng dập, càng ngày càng kịch liệt. Lối tuấn vũ nhìn lại tự tình ở dưới thân. Lúc này cô thực sự ở dưới thân mình, những ý nghĩ mà hắn bao nhiêu ngày đem án hận, đều tan thành mây khói trong mắt hắn chỉ có cô, một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cái trán tương mượn no đủ, cặp lông mi dày, đôi mắt linh động, còn cái mũi thẳng thanh tú, đôi môi miên người, không một chỗ nào không làm hắn tâm tình nhộn nhạo. Thời thở gấp gáp của lệnh tử tình cũng theo cái nhìn chăm chú của hắn mà càng trở nên dồn dập. Tim của cô cũng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, từ tác động hắn của thân thể còn chân thật hơn suy nghĩ của cô. Cô nhớ hắn, nhớ hắn đến điên cuồng, cũng giống như hắn vậy. Và lúc này, có một sự đáp ứng như mong muốn, thành tử tình vô cùng kích động, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô chỉ biết là cô muốn để hắn hôn cô, không gia trình của cô, không lên trái tim cô, không hết nỗi nhung nhớ của cô, không đi sự sợ hãi của cô. Nụ hôn như ước nguyện rơi xuống.